Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Câu hỏi thứ 2 Một nam giới bị mắc bệnh kinh niên đi khắp nơi để chữa bệnh cuối cùng đã được một bệnh viện chữa khỏi hoàn toàn nhưng khi ngồi trên tàu hỏa trở về quê đột nhiên anh ta kêu khóc thảm thiết sau khi điên cuồng làm bị thương mấy hành khách liền đâm vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài kết quả là bị cuốn vào bánh xe tàu nát bét tại sao vậy? Các bạn sinh viên sôi nổi bàn luận Thầy Tôn để tay sau lưng đi lại thảnh thơi trong lớp học Liên tục phủ nhận đáp án của sinh viên Cuối cùng một cậu nam sinh viên đã trả lời đúng đáp án Rằng bệnh kinh niên của người đàn ông đó chính là bệnh mù Sau khi khỏi bệnh, cứ tưởng mình sẽ được sáng mắt lại Nhìn thấy ngay mọi thứ Kết quả là khi đoàn tàu đi qua đường ngầm trong đêm tối Người đàn ông đó cứ ngỡ bệnh cũ của mình tái phát và quá tuyệt vọng đã nhảy xuống tàu tự sát Rất tốt, cộng thêm 10 điểm vào điểm hàng ngày. Thầy Tôn dẫn đầu vỗ tay. Lần này đã khơi dậy tính tích cực của tất cả các sinh viên. Cậu sinh viên được phần thưởng đỏ mặt ngồi xuống, những người khác vừa ngưỡng mộ, vừa đố kỵ căng mắt ngồi chờ đến câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba. Một đôi nam nữ đang đi dạo bên hồ. Cô bạn gái trượt chân ngã xuống sông, sau khi dễ dụa một lát liền chìm nghỉm ngay. Người con trai hoảng loạn lao xuống sông, nhưng không cứu được cô bạn gái. Mấy năm sau, người con trai quay lại trốn đau thương ấy, nhìn thấy một ông già đang ngồi câu cá. Cậu phát hiện ra những con cá bị ông già câu lên đều rất sạch sẽ. bèn hỏi ông già, Tại sao trên người những con cá không có rong rêu? Ông già trả lời, Còn sông này chưa bao giờ có rong rêu cả. Cậu con trai nghe xong, không nói câu nào, bèn lao mình xuống sông tự vấn. Vậy thì tại sao? Đáp án là, khi cậu con trai nhảy xuống sông cứu bạn gái, thì đã từng nắm vào một thứ giống như là rong rêu, cậu đã thả vội tay ra. Sau đó khi nghe xong câu trả lời của ông già, cậu mới biết lúc đó, thứ cậu nắm được không phải là rong rêu, mà chính là tóc của cô bạn gái. Vậy là không có ai trả lời đúng cả. Câu hỏi thứ tư, một người đâm đầu súng cát ở sa mạc chết, bên cạnh là mấy chiếc vali hành lý, trong tay nạn nhân cầm một nửa que riêng. Vậy người này vì sao mà chết? Đáp án là, chiếc máy bay người này ngồi xảy ra sự cố, tất cả mọi người cần phải nhảy dù để sống sót, nhưng lại phát hiện ra thiếu mất một cây dù Thế là mọi người quyết định bốc thăm để quyết định sinh tử Người bốc vào lửa que diêm không có dù chỉ có thể tự nhảy xuống. Kết quả là nạn nhân không may bốc vào lửa que diêm. Không có ai trả lời đúng. Câu hỏi thứ 5 là hai chị em gái tham gia đám tang của mẹ. Trong đám tang, cô em gái nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai nên đã say mê ngay. Đáng tiếc là sau khi đám tang kết thúc, anh chàng này cũng biến mất luôn. Mấy hôm sau Cô em gái đã lấy dao đâm chết chị gái mình trong bếp. Vậy thì tại sao? Đáp án là... Cô em gái đã phải lòng người con trai đó khao khát được gặp lại anh ta. Nhưng cô biết chỉ có thể gặp lại anh ta trong tang lễ. Thế nên cô đã tự tạo ra một đám tang. Và một bạn nữ đã trả lời đúng câu hỏi này. Câu hỏi thứ sáu là... Trong đoàn siết có hai người lùn. Một người bị mù, một hôm Ông chủ đoàn siếc nói với họ, đoàn siếc chỉ cần một người lùn thôi. Hai người lùn này đều vô cùng mong muốn giữ được công việc này để sinh sống. Kết quả là sáng sớm ngày hôm sau, người lùn mù đã tự sát ngay trong phòng của mình. Trong phòng có các đồ dùng bằng gỗ và đầy những màu gỗ thừa nằm dưới đất. Vậy tại sao người lùn mù lại tự sát Đáp án là... Người lùn kia nhân lúc người lùn mù ngủ đan lẻn vào phòng anh ta cưa tắt cả chân những đồ gỗ cho thấp xuống. Người luôn mù sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra những thứ anh ta sở thấy đều thấp xuống, cứ tưởng rằng sau một đêm mình đã cao lên, tuyệt vọng quá, nên đã tự sát Kết quả là không ai trả lời đúng. Và thời gian cứ thế mà trôi đi, sắc trời bên ngoài đã tối sẫm lại. Câu hỏi cuối cùng, tôn phổ dơ ngón tay trỏ đặt lên môi, cả phòng học bỗng yên lặng. Có thể cũng là câu hỏi khó nhất đấy, cho nên mọi người đều phải nghe cho thật nghiêm túc, suy nghĩ thật nghiêm túc, đừng dễ dàng đưa ra kết luận này. Ai nên... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net